Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Triệu cũng không sai Nhưng mà anh nghĩ dù anh có nói Thì cô cũng sẽ không tin Chỉ biết coi như là chuyện cười Thầm nghĩ ở trong vùng Tề tiệu khỏi lười phải nói thêm cái gì Nhưng khi nhìn thấy hai gò máu của cô Có năm vết chất lòng màu đỏ tươi Bộ dáng buồn cười đó làm cho người ta Vì cười Mà đúng là anh đang nở ra một nụ cười Cô có biết bây giờ cô giống cái gì không hả Khóe miệng của anh nhét lên mà cất tiếng hỏi Là cái gì chứ Ngây ngốc mà hỏi ngược lại, không biết trên mặt mình trang điểm thành vết xài màu đỏ. Lão thoa tóc màu của người y đan đốc, vừa rất lầy, hướng về chỗ trang điểm trên mặt cô nhẹ nhàng mà lau, rồi sau đó đem đầu ngón tay dính nhựa lụa mà ngậm vào trong miệng, anh lạnh nhạt bình luận. Mùi vị cô không tệ. Cuối cùng cũng ý thức được mình vừa mới tự làm tự chịu, đừng dĩ khi kinh sợ kêu thảm thiết, vội vàng túm lấy áo của anh mà lau, vừa lau nhưng lại không quên cáo giận mà oán trách. Làm sao lại không nói sớm lại còn nói tôi giống như là người ideal, thật là quá đáng mà. Yên lặng không nói gì, nhìn chằm chằm cô đang lấy vạt áo của anh lau lau mặt, Tề Tiểu Khải im lặng thở dài một cái. Ai, cái áo này có anh coi như là vứt đi, tùy cô vậy. Tay chân luống cuống lau sạch mặt, đờn dế kỳ nhanh chóng nhìn xung quanh, cũng không thấy con mèo mập đâu cả, lập tức nghi ngờ mà cất tiếng hỏi. Đồng nhãn đâu rồi? Từ lúc đến đây đã không thấy nó, không biết là đã chạy đi đâu rồi căn đai cả đem con thỏ bóng dáng của nó, trời sáng mới trở về, có thể lại chạy ra ngoài rồi. Đối với mẹ yêu thì thể Thiệu Khải không hạn chế hoạt động, thường xuyên để mặc cho nó tự do đi khắp nơi mà leo lòng. Đáp lại một tiếng vô nghĩa mà nhìn quanh, thấy sự chú ý của anh lại dán vào màn hình computer thị trường chứng khoán, hình như Đường Dĩ Kỳ có lời muốn nói, chờ chờ một chút rồi quyết định. Ừm, việc ngày càng ngày anh ở trong nhà rất là nhàm chán mà buồn bực đi. Trước tiên cần phải thà mồi, liếc mắt một cái, thấy rõ ràng trên trán các khôi chữ âm u, Tệ Tiểu Khải không mắc câu mà đáp lại một tiếng không. Anh cần gì phải một lời nhận dặn tất hy vọng của tôi như vậy chứ? Cô ức ức tới cực điểm. Nào có bao giờ thà mồi mà đòi ta cắn câu ngay, đây là lý gì chứ? Quả nhiên là có âm mưu mà. Suy đoán trong lòng trở thành sự thật. Mạng nghĩ lại không chịu nổi mọi tập âm thản phá, làm cho anh không chịu được mà nhíu mày nhưng mà vẫn cho cô cơ hội thú nhận âm mưu. Nói đi, chốt cuộc là cô có ý đồ gì hả? Vừa mới nghe tới cơ hội, thì hai mắt của đường dĩ kỳ sáng lên mà ngừng kêu gào, cười cười nịnh hót, thật nhanh mà nói ra mục đích, muốn nhờ anh tối ngay. Ngày kia công ty của chúng tôi tổ chức hoạt động thịt nướng, có thể mang theo bạn tham gia. Anh đi cùng với tôi được không? Không đi. Một giây đồng hồ cũng không do dự, anh nhất quyết mà cự tuyệt. Coi như làm giúp tôi một việc đi mà, Làm ơn mà. Chắp tay trước ngực đáng thương cầu khẩn, chỉ kém là cô không quỳ xuống mà thôi. Tại sao chứ? Trong giọng nói lạnh lùng vang lên, anh tin một số người mình đến tham gia hoạt động của công ty tuyệt đối cũng không ít, không có lý do gì mà cô không được chứ. Ai nha, nhất thời rất là khó giải thích nha. Còng môi ảo não, đừng nghĩ kỳ nghĩ đến tình trạng bị thẩm gần đây thì trong lòng liền oán hận. Nói đơn giản chính là trong công ty có một chỗ khoản cần đây không biết là bị sét đánh hay lần kinh có vấn đề, tự nhiên nói là muốn theo đuổi tôi, ngày ngày dai dưa không nghỉ, bất kể có công khai ám hiệu, thậm chí là nói dối tôi đã có bạn trai rồi, anh ta cũng không từ bỏ, thật là phiền chết đi được. Mặc dù cô không đào hoa, nhưng cái loại đào hoa này cô không muốn nha. Có người thích cô lại còn theo đuổi cô sao? Chẳng biết tại sao khi nghe tin tức này, Đề Tiểu Khải lại sững sốt, cảm giác trong lòng khó chịu, chỉ cảm thấy rất là căm tức. Đúng vậy, Trong đầu của anh cảm thấy buồn bực, nhưng lại không hiểu tại sao mình lại như vậy. Có người đàn ông nào thích cô, cô có để cho anh ta theo đuổi đi. Hít một hơi thật sâu, đem về ủ rột cùng cảm giác không thích cố gắng đẻ xuống. Anh lạnh lùng nói như là một tảng vang lạnh thấu xương. Cực kỳ, cực kỳ thức giận, đừng dĩ kỳ ôm đầu mà cào khóc. Tôi thừa nhận tôi nông cạn, không có cách nào tiếp nhận một người đàn ông đầu trọc bụng bự, miệng thối cùng hơi một chút là động tay động chân nha. Tôi nấu cho cô chỉ là một cô gái trẻ bình thường, tu luyện còn chưa cao tới mức có thể thưởng thức được loại đàn ông cực phẩm biến thái như vậy. Vô thức sờ sờ mặt, biết rằng cô không có hứng thú với người đàn ông kia, cảm giác chán nản trong lòng cô Tề Tiêu Khải bỗng chốc biến mất, thậm chí khóe miệng còn cong lên, rồi sau đó nghĩ đến cái gì, bỗng dưng nghiêm mặt mà cau mày nói: "Người kia động tay động chân với cô sao?" Phần lớn tôi đều tránh được, chỉ có lúc là rất khó tránh nha. Than thở, Nước mắt tròng tròng, cô ôm lấy cánh tay anh mà khóc. Cậu xin lòng tử bi của anh đi. Đi tham gia hoạt động thiên nướng này với tôi. Giả lờ làm bạn trai của tôi một chút, khiến nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.